chưa biết tên tha thịt cuộc đời đôi môi thấm duyên quê hương trông khói lưa mùa chinh chinh quên tình y u xin sông và chiến tuyến